Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vành mắt của ngài mẫu hồng hồng Sợ con gái sẽ oán hận bọn họ Khó trách Tất cả cũng là vì muốn tốt cho cô Mẹ à Không nên như vậy Thật ra con đã sớm biết dụng ý của hai người Khi bộ con kết hôn Lần thứ hai ra mắt Khánh Khánh đã nói với con Nên con mới đồng ý cùng với Thiên Dương kết hôn Cô sơ sơ mặt mẹ rồi cười khổ Được cha mẹ cương chiều quá độ hoàn toàn không phải chịu bất cứ tổn trưng nào. Với một người tử nhỏ đã không biết thế nào là tình thương của mẹ. hà nữa, cô và anh lớn lên ở hai hoàn cảnh khác nhau, không ngờ lại trở thành vợ chồng. Nên nói vận mệnh trêu đùa hay là trời cao cố ý an bài đây. Gần tối, trong phòng khách ngày ra, người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng lại tiểu tụy đang ngồi trên ghế sofa. Mà dù trong lòng anh rất lo lắng, nhưng đã sớm thành thói quen, không để ý, Đến ý nghĩ trong lòng Biểu hiện trên khuôn mặt thái độ vẫn hờ hững như vậy Mặc dù anh không muốn cha vợ đồng ý cho bọn họ ly hôn Để cho yêu dĩ và tống khánh chân ở bên nhau Nhưng bọn họ đã nâng dĩ yêu trên lòng bàn tay để thương yêu Khó đảm bảo sẽ không đồng ý yêu cầu ly hôn của cô Tại sao cậu lại còn ý nghĩ đáng sợ như thế Cứ như lại vụ ăn cho con gái bảo bối của tôi chứ Ngài vụ vừa biết chân tướng nên dẫn đến tím cả mặt không thể tin lại có chuyện buồn cười như vậy. Không tin tưởng con gáo bảo bối của ông lại còn muốn âm tha thứ, cũng bởi vì ông biết có rõ ràng quá khứ của anh sao? Có nhiều dễ yêu đồng ý tha thứ cho anh thì ông cũng muốn từ dịp dạy dỗ cho tên tiểu tử không biết sống chế này một chút, để sau này anh không dám làm ra chuyện khốn kiếp như vậy. Chúng còn luôn dùng biện pháp tránh thai. Tiền Thiên Dương lạnh nhạt nói ra một câu, ai có muốn giải thích trước mặt ngài phụ chỉ đơn giản là nói ra sự thật theo lý thuyết bọn họ nên cảm kích anh bởi vì anh đồng ý tiếp nhận đứa bé không phải là con của tiền sa càng không muốn ly hôn khiến hai nhà mất thể diện anh đã đồng ý nhượng bộ rồi cho nên anh không cho là mình nên đứng trước mặt ngại vụ mà nói lời xin lỗi làm sao có lại hồ đồ như vậy có phải đứa bé này là con của con hay không chỉ cần đợi mấy tuần sau đi xét nghiệm adn là biết rồi còn còn phải nói ra những mây lên này như vậy sao? Đâu phải là người thai là biện pháp 100% đâu. Ngày mẫu câu mày, Thiên Dương lại mang dáng vẻ không sao cả. Không phải nói cậu ta vì dị yêu một buổi sáng còn say cướt ở công ty hay sao? còn có biết dị yêu nói với hai người như thế nào? Nhưng chúng còn vẫn luôn có biện pháp người thai là sự thật. Mấy ngày này, dị yêu luôn chung sống cùng với Tông Khanh chân là sự thật. Bị người khác nghe thấy cuộc nói chuyện buồn cười của bọn họ cũng là sự thật. Nhưng còn tuyệt đối sẽ không ly hôn. Cô ấy muốn giữ lại đứa bé. Con cũng có thể tiếp nhận. Cậu bị đần à? Nói như thế nào là sao? Để vợ mình giữ lại đứa con của người khác. Đầu của tiểu tử này không bị hư thì chính là quá yêu con gái bảo bối của ông rồi. Ngày vụ nghe được thì tức giận cũng không bộc phát ra ngoài. Nếu đứa bé trong bụng dị yêu không phải lúc của cậu, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cậu phải chịu trách nhiệm đâu. còn nói rồi, con không muốn ly hôn. Tiền thiên dương cứng rắn, cắt đứt câu trả lời của cha vợ, không một chút nào phát hiện ra bộ dạng nóng này trên gương mặt của mình. Vợ chồng ngài thị nhìn nhau, vui mừng trong lòng. Đứa nhỏ này rốt cuộc cũng hiểu được thế nào là yêu rồi, chỉ chính là anh không nhận ra mà thôi. Tóm lại, dịu chắc chắn không làm gì sai. Mà tại sao cậu lại nghi ngờ dịu và Khánh Trân chứ? Cậu biết rõ ràng rằng Khánh Trân thích đàn ông mà. Lúc đầu con cũng không nghi ngờ, để bọn họ tới lui bên nhau. Nhưng cái thai của dĩ yêu là thật. Hơn nữa tổng Khanh trần cũng nói sẽ chịu trách nhiệm với đối nhỏ trong bụng của dĩ yêu. Còn muốn dĩ yêu ly hôn với con nhanh một chút, để cùng với cậu ta. Lời con chưa nói hết, ngại dĩ yêu đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Tại sao anh lại biết chuyện này? Chẳng lẽ anh đã phái người theo dõi em ư? Cô vẫn núp ở cầu thang nghe lén, vừa đến đoạn này thì không nhịn được liền vọt ra. Tị yêu à, cái đứa nhỏ này tại sao lại không nghe lời chạy ra ngoài như vậy cơ chứ? Là nhan luật sư đã tận mắt thấy và chính tay nghe được. Tiền thiên dương xoay qua liền nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của cô. Cô đã khóc sao? Anh cứ như vậy mà tin lời nói của cô gái đó sao? Buồn muốn nói chuyện đàng hoàng với anh. Nhưng vừa nghe anh nhắc đến người phụ nữ kia, cô đã tức giận rống lên. Em mang thai. Hình như cô có một chút tiểu thủy vậy em cũng có thể nói với anh có quan hệ mập mờ với cô ta của vợ người đến chuyện ở nhà hàng thì liền không nhịn được mặt giận dữ lên án dễ yêu à có nói vậy cái gì đó nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net